các bạn đang nghe tại đọc truyện audio dot net. như vậy nhưng mà bây giờ tình trạng như vậy thôi không cho đứng ở trên nữa. Rồi một hôm khác thì có hai hai đồng chí đi gác, thì trong lúc gác phát hiện có một cái bóng nó cứ lượn qua lượn lại. Nhưng mà khi gác thì ngộ lắm như thế này. Hai người thì không có mang hết hai cây súng đâu. Tại cái chỗ thật sự gác là gác uhm, cho nó có chứ cũng không có cái gì đặc biệt. Uhm, Cho nên chỉ có một người mang súng, còn một người thì không có mang. À. Thì khi mà cái bóng trắng lượn qua lượn lại đó, thì cái người nào mà mang súng đó, thì không thấy. Còn cái người không có mang súng thì thấy. Cho nên những người nào mà đi canh đó, hay dành với nhau lắm để tao mang súng cho. Để chi? Để không có nhìn thấy cái bóng trắng đó nữa. Rồi có đêm khoảng 2-3 giờ sáng, 20 giờ khuya nghe tiếng đếm đi ắt okay, kê đi tập bước điều đó một hai một hai mà cái lệnh cứ dâng dâng dâng dâng bên tai như vậy rồi mọi chuyện nó cứ lặp đi lặp lại không phải một người đâu người này rồi tới người khác ai cũng nghe thấy rồi lại sợ rồi lại viết đơn xin thủ trưởng có người nói bây giờ đó thủ trưởng muốn phạt tôi cái gì cũng được hết á nhưng mà xin đổi chỗ gác thì tôi muốn gác ở chỗ đó nữa sợ Rồi còn có người thấy ngang ngay cả một cái người phụ nữ tóc dài đứng ở trên cây gần cái dòng gác đó. Thì khi đi ra lấy nước rồi nhìn thấy. Thì lúc đầu thì ba chó ba sáng thấy thấy vậy thôi chứ cũng không có quả quyết đang lấy nước rồi Đi xây qua lấy nước, lấy nước xong rồi xây lỡ vẫn còn thấy. Ha. Riết rồi thì cái chuyện mà đi gác đêm ở cái chỗ khu 4 đó, trên cái dòng gác đó, phải nói là đối với tụi con nó giống như là một cái nỗi ám ảnh vậy cho đến khi ở nơi đó cũng được một năm, thì những anh lính cũ sắp sửa ra quân, rồi mình chuẩn bị nhận cái đợt lính mới vào. Thì trong một cái buổi sinh hoạt, Thủ trưởng cũng đã nói với những anh em đó, những anh em mà trú quân còn lại đó, thì ông nói như thế này, thật ra nơi đơn vị chúng ta mà đang trú quân, ngày xưa nó là một cái đồn của chế độ cũ, và trong đó, cũng đã từng xử tử tù binh rất nhiều cho nên ở nơi đây có rất nhiều người đã chết nhưng mà những chuyện xảy ra thì hầu như các đồng chí cũng đã chứng kiến rồi chuyện tâm linh là có thật và đã xảy ra không phải chỉ một hai người mà rất nhiều đợt lính đều thấy cả nên mà khi đợt lính sau nhập ngũ thì mong là những cái đồng chí trước ở đây biết đó đừng có kể về những cái câu chuyện này với những người mới tại vì sợ các chiến sĩ mới Sẽ không có an tâm trong tư tưởng. Đó là lời dặn dò của Thủ trưởng như vậy. Phải nói là còn rất nhiều, rất nhiều chuyện xảy ra mà lúc con nhập ngủ. Nhưng con xin kể tới đây vì sợ chú Thảo không có thời giờ. Con xin cảm ơn chú và chúc chú thật nhiều sức khỏe. Đó là câu chuyện thứ nhất của Châu Việt Đức à, nói về à, ma ở trong quân đội. Thực ra thì à, nếu kể cứ việc kể nghe đừng ngại là chú có thời giờ không có thời giờ Tại vì à, không kể chuyện này thì chú cũng kể chuyện khác à, Thực sự đến đây mà nói Việt Thảo đang cố gắng lắm Cố gắng dành nhiều thời gian tập trung để mà kể càng nhiều càng tốt những câu chuyện của các bạn Việt Thảo không muốn các bạn chờ lâu đâu Làm sao mà các bạn gửi về rồi kể liền thì lúc đó coi như mình đạt chỉ tiêu nha Còn cái này hiện giờ đang kể chuyện tháng 10 mà bây giờ tháng 12 rồi. Ráng chạy nước rút lên mà. <cười> Sức người có hạn. Cố gắng. Rồi bây giờ mình qua tới câu chuyện thứ hai là câu chuyện ma của Ken Ta. Bức thư này cũng nhận được vào tháng 10 của năm 2020. Nội dung bức thư như sau Xin chào chú Việt Thảo, con tên là Ken, 24 tuổi. Con đã sinh sống và làm việc tại thành phố Cần Thơ. Khi con xem chuyện bên lề về ẩm thực của chú thì con vô tình thấy những câu chuyện tâm linh mà chú đọc trên Youtube. Và từ đó mỗi ngày con đều nghe và theo dõi chuyện của chú. Con đều tin những câu chuyện đó là có thật, vì chính bản thân con cũng đã từng thấy và trải qua những việc tâm linh giống vậy. Con muốn tâm sự với chú về chuyện mà con đã từng gặp, từ hồi con còn rất nhỏ. Lúc đó con học lớp 6 rồi ạ đôi khi con cũng không hiểu rõ vì sao mình còn nhỏ vậy mà đã gặp nhiều lần nhiều khi con nghĩ lần đầu là do qua mắt nhưng dần dần về sau nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện